kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh quyển năm phẩm mười chiến đấu Phật bảo các tỳ kheo. Ngày xưa, chư thiên muốn cùng đánh nhau với A-tu-luân. Chư thiên liền ở một bên, trú trong doanh trại của mình. Khi ấy, trời đế thích bảo chư thiên trời đao lợi. Giả sử chư thiên chúng ta chiến thắng, A-tu-luân bài, thì ta sẽ trói A-tu-luân duy ma chất ở năm chỗ. Trời đế thích ra lệnh các trời âm nhạc, dân dân. Chư thiên cõi trời đao lợi, liền nhận lệnh của trời đế thích khi ấy a tu luân duy ma chất cũng lại bảo các a tu luân giả sử các a tu luân thắng chư thiên bại thì ta sẽ bắt trói đế thích nằm chỗ các a tu luân nhận lệnh bây giờ chư thiên chiến đấu với các a tu luân chư thiên đắc thắng chư thiên đau lợi bắt a tu luân duy ma chất trói ở năm chỗ dẫn đến trời thiện đẳng để ý kiến trời đế thích nếu a tu luân duy ma chất suy nghĩ ta thích ở trên cõi trời. Niên tự thấy dây trói đã mở, tự nhiên năm điều vui của trời hiện ra trước mặt. Nếu A Tu Ma Chết tự nghĩ muốn trở về, liền tự trở về, năm chỗ trói mất đi thắt lại. Năm điều vui cõi trời biến mất. Phật bảo các đệ kheo, A Tu Luân đã bị trói buộc như vậy, mà sự trói buộc của ma lại kịch liệt hơn. Như vậy nếu do niệm ấy mà bị ma trói không niệm là được ma mở trói vì có ta mà niệm tưởng là có tôi có ta thì đó là bị dính vào cái không có ta đó cũng là bị dính trước cái có sắc đó cũng là bị dính trước cái không có sắc đó cũng bị dính trước vào cái chẳng có sắc cũng chẳng không có sắc đó cũng là bị dính trước vào cái có tưởng đó cũng là bị dính trước vào cái không có tưởng đó cũng là bị dính trước vào cái cũng chẳng có tưởng cũng chẳng không có tưởng đó cũng là bị dính trước dịch bệnh đó cũng là bị dính trước ung nhọt đó cũng là bị dính trước cảm thọ đệ tử hiền giả nghe rằng đó là sự dính trước dịch bệnh dính trước ung nhọt dính trước cảm thọ nên thích hành sự không dính trước ngã ấy là bị dính trước là chẳng chuyên nhất là loạn là cái có ta chuyển đổi là bị đắm vào cái không có ta là cũng bị đắm vào cái có sắc là bị đắm vào cái không sắc là cũng bị đắm vào cái có tưởng là bị đắm vào cái không có tưởng là bị đắm vào cái cũng chẳng có tưởng cũng chẳng không có tưởng là bị đắm vào cái đắm vướng nơi bình hoàng lỡ lói khổ đau đệ tử hiền giả nghe sự đắm vướng nơi bình hoàng lỡ lói khổ đau ấy liền ưa thích hành sự không dính trước phật bảo các tỳ kheo ngày xưa a tu luân chiến đấu với chư thiên thích đề hoàng nhân bảo chư thiên trời đau lợi nếu chư thiên thắng thì sẽ trói a tu luân duy ma chất ở năm chỗ chư thiên liền nhận lệnh lúc này duy ma chất cũng bảo các a tu luân nếu chúng ta thắng thì sẽ cùng nhau bắt đế thích trói lại năm chỗ sau đó hai bên chiến đấu Chư thiên đắc thắng liền bắt Atulun duy ma chất trói lại năm chỗ dẫn đến cung Thiên đẳng để ý kiến trời đế thích. Atulun duy ma chất đi đến cung trời thiện đẳng, khi thấy cung trời thiện đẳng liền dùng lời hung ác chửi mắng. Bấy giờ người hầu cận ở trước trời đế thích liền nói kệ. Trời đế thích sợ hãi chăng, không có sức nên lặng thinh. Nghe duy ma chất trước mặt miệng thốt ra lời thô ác. Bấy giờ trời đế thích đáp: "Đâu vì sợ mà lặng thinh, sức ta chẳng kém duy ma. Làm sao người có trí huệ lại cùng tranh với kẻ ngu?" Bấy giờ người hầu cận ở trước trời đế thích nói bài kệ rằng: "Nếu khi kẻ ngu đến đánh, chẳng nên nhẫn nhìn việc này, ghế chúng phải dùng gậy gộc để đánh trả kẻ ngu si." Trời đế thích đáp lại: "Ta đã biết rõ điều này, chẳng nên nói với kẻ ngu." Nếu cả ngu có nổi sân Thì người trí không muốn cãi Bây giờ người hầu cận Ở trước trời đế thích nói bài kệ Trời đế thích nên thấy nhân Nên biết yên lặng như vậy Thì ngu tưởng là trí Vì sợ hãi nên lặng thinh Người ngu si tự cho là Vì sợ hãi nên làm thinh Do vậy nên lại đến đánh Vua sợ bỏ chạy như trâu Bây giờ thích đề hoàng nhân Đáp lại bằng bài kệ nghĩ đến quấy nhiễu hại ta, cho là sợ nên im lặng. Lợi thân ý nghĩa bậc nhất là những nhục chẳng gì bằng. Với bọn người xấu ác đó, nếu có khởi ý sân hận, chẳng nên thốt lời giận dữ, liên cùng kẻ sân tranh cãi. Bấy giờ thích đề quan nhân một lần nữa đáp: Việc xảy ra có hại nhân là vì mình và người khác. Nếu có xảy ra đấu tranh, người trí không cùng tranh. Nếu có làm hai việc ấy. Là vì mình hay người khác Người cho đó là ngu si Vì đối với pháp không hiểu Người không sức nói có sức Có sức ấy là mạnh ngu Hành đúng pháp là ngân sức Người ấy không ai đánh bại được Người mà có sức lực ấy Đối kẻ yếu họ lặng thinh Ta biết nhận là rất khó Khó hơn là nhận kẻ yếu Phật bảo các tỳ kheo Nên biết trời đế thích lúc bấy giờ Là thân ta Ta đã nhẫn nhục như vậy ta này cũng vẫn nhẫn nhục phật nói với các tỳ kheo ngày xưa a tu luân chiến đấu với chư thiên đắc thắng chư thiên liền bị hại trời đế thích liền ngồi trên cổ xe ngàn ngựa chạy về chớp thấy trên cây có các tổ chim trong đó có hai quả trứng liền tự nói kệ này người hầu chim sắp về nên lui xe ngựa tránh đi thà a tu phá hoại ta chớ đừng phá hai trứng kia người hầu liền nhận lệnh của trời đế thích Quay cổ xe ngàn ngựa tránh đi Các a tu Luân thấy ngàn cổ xe ngàn ngựa Của trời đế thích quay trở lại Liền nói Họ muốn trở lại chiến đấu với chúng ta Vì thế a tu Luân hoảng sợ bỏ chạy chư thiên liền được thắng Phật bảo các tỳ kheo Muốn biết trời đế thích bấy giờ là ai chăng Chính là thân ta đó Lúc ấy ta thương xót Nghĩ đến tất cả dân chúng Và các loài sâu bò nhỏ bé nhất Phật bảo các tỳ kheo Ngày xưa Chư Thiên chiến đấu với A-tu-lưng Chư Thiên đắc thắng A-tu-lưng bại Khi đó trời đế thích rất quan hỷ Trở về cho tạo dựng một đại giảng đường đặt tên là thắng Vì sao đặt tên là thắng? Vì thắng các A-tu-lưng Làm trăm lớp lan can Giữa mỗi lớp lan can đều làm bảy trăm rèm châu Giữa mỗi rèm châu có bảy trăm ngọc nữ Mỗi ngọc nữ có bảy trăm người hầu Bây giờ trời đế thích khỏi phải lo về áo quần thức uống cho các ngọc nữ mỗi người theo việc làm đời trước tự nhiên được sanh khởi một giảng đường và các giảng đường trong ngàn thế giới không có cái nào bằng giảng đường của trời đế thích vua a tu luân nghĩ sức quay thần của ta rất tôn quý thế mà các mặt trời mặt trăng và trời đáo lời ở trên ta cứ qua lại trong hư không ta muốn lấy ánh sáng mặt trời mặt trăng bỏ vào lỗ tai đi khắp mười phương nghĩ như vậy rồi liền nổi giận mà không chỗ nào để tránh bấy giờ vua a tu luân nghĩ đến a tu luân duy ma chết. a tu luân duy ma chết, biết việc ấy liền mang các loại dụng cụ trang bị binh khí xe ngựa cùng với vô số trăm ngàn a tu luân cùng kéo đến chỗ vua a tu luân dừng lại ở trước lúc này vua a tu luân lại nghĩ đến a tu luân xá ma lợi a tu luân xá ma lợi biết việc ấy liền mang các loại dụng cụ trang bị binh khí ngựa xe cùng với vô số trăm ngàn a tu lưng kéo đến chỗ a tu lưng dừng lại ở trước bây giờ vua a tu lưng lại nghĩ đến a tu lưng mãn do a tu lưng kỳ la hai vị biết việc đó liền mang các loại dụng cụ trang bị binh khí cùng với vô số trăm ngàn a tu lưng kéo đến chỗ vua a tu lưng dừng lại ở trước bây giờ vua a tu lưng tự mang các loại dụng cụ trang bị binh khí Ngựa xe cùng với vô số trăm ngàn A-tu-luân đang dây quanh Từ thành đi ra, kéo đến muốn chiến đấu với chư thiên trời đao lợi Khi ấy Long Dương nang đầu hòa nang Dùng thân quấn quanh núi Tu-di bảy dòng Làm chấn động núi Tu-di Dùng đuôi đập xuống biển lớn Nước biển dọt lên núi Tu-di đến 360 dạng dặm Trời đao lợi liền biết A-tu-luân muốn đến chiến đấu với chư thiên lúc bấy giờ các đồng trong biển mang các loại trang bị binh trường ngựa xe đến nghinh chiến với các a tu lưng nếu thắng thì đuổi các a tu lưng vào thành quách của chúng nhưng các đồng thất bại không thắng được liền đi đến chỗ quỷ thần câu đề nói với quỷ thần câu đề các a tu lưng muốn cùng chiến đấu với chư thiên hãy cùng đến nghinh chiến chứ quỷ thần câu đề nghe các đồng nói liền mang các loại chiến y và đồ trang bị binh trường ngựa xe cùng đi đến chỗ a tu luân để chiến đấu nếu đắc thắng thì đuổi các a tu lưng vào thành quách của chúng nhưng chẳng thắng được liền đến chỗ quỷ thần kỳ hoa nói với các quỷ thần kỳ hoa rằng a tu luân muốn chiến đấu với chư thiên nên cùng đến nghinh chiến đuổi đi quỷ thần kỳ hoa nghe lời nói đó của rồng và quỷ thần Cấu đề liền mang các loại binh trường trang bị ngựa xe cùng đến chỗ a tu luân để chiến đấu nếu đắc thắng liền đuổi các a tu luân vào thành quách của chúng Nhưng không thắng được Liền đến chỗ quỷ thần Thái Đà Mạc Nói với quỷ thần Thái Đà Mạc Các A tu lưng muốn chiến đấu với chư thiên Nên cùng đến nghinh chiến và đuổi đi Quỷ thần Thái Đà Mạc nghe rồi Liền mang các loại binh trường ngựa xe Cùng đến nghinh chiến với A tu lưng Nếu đắc thắng Liền đuổi các A tu lưng vào thành quách của chúng Nhưng không thể thắng được Liền đi đến chỗ tứ thiên dương Nói với tứ thiên dương Các A tu lưng muốn chiến đấu với chư thiên nên cùng đến nghinh chiến đuổi đi chư thiên nghe rồi ngay khi ấy đại thiên dương tỳ sa môn nghĩ đến chư thiên đề đầu lại thiên dương đề đầu lại biết việc này liền mang đầy đủ các đồ trang bị binh trường ngựa xe cùng với vô số trăm ngàn đề đà la Dây quanh sao trước đi đến chỗ của đại thiên dương tỳ sa môn dừng lại ở trước bây giờ thiên dương tỳ sa môn Là nghĩ đến thiên dương tất lâu lạc thiên dương tất lâu lạc biết việc đó liền mang đầy đủ các loại trang bị binh trường ngựa xe cùng với vô số chư thiên lại cùng với vô số trăm binh sĩ lại cùng với vô số trăm ngàn loài rồng dây quanh trước sau đi đến chỗ đại thiên dương tỳ sa môn dừng lại ở trước bây giờ thiên dương tỳ sa môn mang đầy đủ các loại trang bị binh trường ngựa xe cùng với vô số trăm ngàn loài quỷ thần dây quanh cùng với chư thiên dương đến chiến đấu với các A Tu atulun nếu đắc thắng liền đuổi các A-tu-luân vào thành quách của chúng. Nhưng chẳng thắng được, liền đi đến trời thiện đẳng, tâu với trời đế thích và nói với chư thiên đau lợi. Các A-tu-luân muốn chiến đấu với chư thiên, nên cùng đến nghinh chiến đuổi đi. Lúc ấy trời đế thích bảo chư thiên. hãy đến chỗ thiên tử Tu Diệm, chỗ thiên tử Đâu Xuất, chỗ thiên tử Ni la, chỗ thiên tử Bala Ni Mật, nói A-tu-luân muốn chiến đấu với chư thiên, nên cùng đến nghinh chiến đuổi đi thiên tử balama la ma liền nhận lệnh của trời đế thích đi đến nói với bốn vị trời trên như vậy các vị trời ấy liền mang đầy đủ các loại trang bị binh trường ngựa xe cùng vô số chư thiên xuống cõi trời dưới trời diệm đến sườn phía đông của núi tu di ủng hộ trời đau lợi trời đau xuất cùng với vô số chư thiên đi đến trụ tại sườn phía nam của núi tu di thiên tử nimala cùng với vô số chư thiên đi đến sườn phía tây núi tu di để ủng hộ trời đao lợi. Thiên tử Baladi cùng với vô số chư thiên đến chùa ở sườn phía bắc núi Tu Di để ủng hộ trời đao lợi. Bấy giờ trời đế thích nghĩ đến các quỷ thần duy mạng các quỷ thần duy mạng biết việc ấy liền mang đầy đủ các thứ trang bị binh trường ngựa xe đi đến chỗ trời đế thích dừng lại ở trước. Bấy giờ trời đế thích liền nghĩ đến do chúa thiện trụ, do chúa thiện trụ biết việc ấy liền mang đầy đủ các đồ trang bị binh trường xe ngựa đi đến chỗ trời đế thích dừng lại ở trước. Bây giờ trời đế thích là nghĩ đến các thiên dương, các thiên dương biết điều ấy liền mang đầy đủ các đồ trang bị, binh trường, ngựa xe đi đến chỗ trời đế thích dừng lại ở trước. Bây giờ trời đế thích là nghĩ đến chư thiên đao lợi. Chư thiên đao lợi biết việc ấy liền mang đầy đủ đồ trang bị binh trường, xe ngựa đi đến chỗ trời đế thích dừng lại ở trước. Bây giờ trời đế thích tự mang đầy đủ các loại trang bị binh trượng ngựa xe ngồi trên lưng do chúa thiền trụ cùng với vô số trăm ngàn chư thiên vây quanh trước sau ra khỏi thiên cung đi đến chỗ các a tu luân cùng chiến đấu dùng dao kiếm mâu tên cung nỏ đâm vào thân a tu luân bị thương đau đớn chẳng kể xiết tuy bị như vậy mà chẳng chết các a tu luân cũng như vậy dùng dao kiếm mâu tên cung nỏ bằng bảy báo đâm vào thân chư thiên bị thương Đau đớn không kệ xiết, Tuy bị như vậy nhưng chẳng chết Trời ở cõi dục Hành động chiến đấu với các A-tu-lưng cũng như vậy Vì dục là nhân ẩn tàng, Vì nhân duyên là dục Nên xảy ra như vậy Phẩm 11. Ba tiểu kiếp Phật bảo các tỳ kheo Có ba tiểu kiếp Ba tiểu kiếp ấy là gì? Một là kiếp đau kiếm Hai là kiếp cốc quý Ba là kiếp tật bệnh Đó là ba tiểu kiếp Thế nào là kiếp đau kiếm? Khi ấy, con người phần nhiều sống phi pháp Ngu si, tà kiến Làm mười điều ác Vì người làm những việc ác như vậy nên các thức ăn ngon Như là gián sữa Dầu mè, mật, đường cát Các thứ đó đều tiêu mất Các thứ y phục, ngắm dốc vải lông tốt đều tiêu hết Đất ở cõi ấy tự nhiên phát xanh Núi rừng, khe suối, hang hố, bờ vực Các loài ngọc, lưu ly, thủy tinh, dần dần Các thứ báo đều chìm trong đất Chỉ có bờ gai Trong thời đao kiếm Dân chúng chẳng hiếu thuận với cha mẹ Chẳng nghe theo và phụng sự sa môn, đạo nhân Chẳng kính bậc trưởng tôn Tiếng xấu ác ấy, lan truyền khắp nơi. Phật dạy, thí như người đời nay, hiếu kính với cha mẹ, tôn kính, phụng sự sa môn, đạo nhân, nghe theo lời các bậc trưởng lão, tiếng tốt ấy đồn khắp nơi. Cũng vậy, trong thời kỳ kiếp đao kiếm, dân chúng chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng nghe lời và phụng sự sa môn, đạo nhân, chẳng kính bậc trưởng lão, tiếng ác lan truyền khắp nơi. Trong thời kỳ kiếp đao kiếm, hoàn toàn không có điều thiện, huống là có người làm việc thiện. trong thời kỳ kiếp đao kiếm người ở cõi này không có hiện tượng mua bán đổi chát các cây lớn đều ngã xuống đất chỉ có hầm hố dơ bẩn cao thấp chẳng bằng phẳng nơi có nước thì sống dày mênh mông làm sụp lở bờ nước sông càng lên đáy dân chúng thưa thớt chỉ ôm lòng sợ sệt lông toàn thân dựng ngược trong thời kỳ kiếp đao kiếm dân chúng gặp nhau thì chỉ muốn cướp bóc giết hại nhau Thí như loài chó sói ở chốn đầm quan thấy bầy nai thì muốn giết hại trong thời kỳ kiếp đao kiếm dân chúng gặp nhau chỉ muốn cướp bóc giết hại nhau cũng như vậy tay nắm lấy cỏ cây ngói đá thì liền hóa thành đao kiếm giết hại lẫn nhau thời ấy có người chỉ thọ mười tuổi thôi trong đó có người thông minh trí tuệ chạy trốn vào núi rừng khe suối hang hố bờ sông sâu Và suy nghĩ Không ai có thể giết ta được Ta cũng chẳng giết ai Bèn ở đó ăn trái dưa rễ cây Trong thời kỳ kiếp đau kiếm Giết hại nhau bảy ngày mới nghỉ Bây giờ người chết Đều đọa vào địa ngục Vì sao vậy Vì trong thời kỳ kiếp đau kiếm đó Mọi người đều ôm ý tưởng độc ác Khi chết chỉ nghĩ ác Không có niệm lành Thời kỳ kiếp đau kiếm là như vậy Phật bảo các tỳ kheo Thế nào là thời kỳ kiếp cốc quý? Trong thời kỳ kiếp cốc quý, con người phần nhiều sống phi pháp, ngu si, tà kiến, ganh ghét, tham lam, keo kiệt, giữ của chẳng chịu bố thí. Vì vậy, trời mưa chẳng đúng thời tiết. Vì trời mưa chẳng đúng thời tiết, nên dân chúng cài cấy, gieo trồng, khô, chết không mọc. Chỉ còn thân cây khô, vì vậy lúa thóc quý hiếm. Người lượm lúa rơi trong ruộng để tự nuôi sống. Thời kỳ kiếp cốc quý là như vậy Lại nữa, trong thời kỳ kiếp cốc quý Người ta phải đi quét đường xá, chợ búa, xóm làng Để được chia thóc, để tự nuôi sống Lại nữa, trong thời kỳ kiếp cốc quý Lá cây rụng trên đất, cào đất lượm lá cây nấu ăn Trong thời kỳ kiếp cốc quý Dân chúng bị tai nạn khốn khổ như vậy Trong thời kỳ này, người bị đói khát, chết nhiều năm Hai cốt đã tan trên đất Người đối khác đi lượm hài cốt nơi chợ búa, xóm làng, đường phố để nấu ăn. dân chúng đối khác mới như vậy. Thời kỳ kiếp cốc quý, người chết đọa vào trong loài ngạ quỷ. Vì sao vậy? Vì thời kỳ ấy, dân chúng ganh ghét nhau và tham lam bỏng sẻn. Đó là kiếp cốc quý. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là thời kỳ kiếp tật bệnh? Trong thời kỳ kiếp tật bệnh, có người phụng hành kinh giới theo chánh kiến, Lìa tà kiến là mười điều thiện Vì vậy cho nên Bây giờ các quỷ thần ở thế giới phương khác Đến quấy nhiễu các người này Đánh ngã họ, nhiễu loạn tâm ý họ Nơi này quỷ thần dâm loạn Vì vậy quỷ thần ở phương khác Đến quấy nhiễu mọi người Đánh ngã làm rối loạn tâm ý Thí như nhà vua hoặc đại thần Ra lệnh binh lính giữ gìn cửa thành Các binh lính này dâm loạn Nếu đứa khác có cường tặc Đến đánh úp thì cướp lấy đất nước quyền áp cũng như vậy. Thời kỳ kiếp tật bệnh dân chúng phụng hành kinh giới theo chánh kiến lìa tà kiến làm theo mười điều lành quỷ thần ở phương khác đến xúc nhiễu người đánh ngã làm nhiễu loạn tâm ý. ở thời kỳ kiếp tật bệnh người chết đều được sanh lên trời. vì sao vậy? vì thời kỳ kiếp tật bệnh dân chúng đều lần lượt an ủi hỏi thăm nhau thế nào được an ổn chăng? chẳng hề gì chứ. Đó là thời kỳ kiếp tật bệnh Đó là ba tiểu kiếp